Bách luyện thành tiên Huyến vũ Chương 4.014 Chui đầu vô lưới Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đây đối với tứ nữ mà nói Tự nhiên là cực kỳ không hay Tuy các nàng đều có được Đơn giản nghiền ép cùng sai tu sĩ thực lực Nhưng đối mặt độ kiếp Trung kỳ vực ngoại thiên ma Thì là một điểm ưu Thế đều không có đấy Cửa ải này có thể hay không bình an sông qua Không có người hiểu được Rồi hãy nói bên kia Lâm Hiên tại toàn lực chạy đi ăn nói toàn lực có chút không thích hợp Tuy nói cứu người như cứu Họa nhưng lúc này đây tình huống cùng dĩ vãng Nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy Vân ẩm tung Hoặc là nói tiên đạo Minh đã bị vây khốn rồi mấy năm lâu Tình thế cố nhiên là cực kỳ không hay, nhưng là không phải sớm tối. Cũng sẽ bị công phá địa phương. đắc như vậy, chính mình cần gì phải toàn lực chạy đi, lại không nghe. Thấy bề bổn trong phạm sai lầm, mình ở lần đầu nghe thấy tin tức này. Thời điểm bởi vì quá mức nóng vội, liền phương hướng đều chạy sặc mất. Đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả, rõ ràng phạm phải sai lầm cấp thấp. Như vậy, Lâm Hiên ngấm lại, đều nhìn không được cười lên đấy. Cố còn lần này, hắn không lại dấm lên vết xe đổ, dù sao cũng không. Kém mấy ngày nay, hôm nay Lâm Hiên đi được là không vội không chậm. Hắn cũng không có thi triển ngự phong chi thuật, mà là thả ra một. Chiếc linh thuyền thay đi bộ. cái này linh thuyền dài không quá mấy trượng mà thôi, nhìn qua đơn sơ. Vô cùng! Nhưng tốc độ hay vẫn là man nhanh đấy, lâm hiên mục đích, phải không? Để người chú ý, mà chính hắn thì tại linh thuyền bên trên ngồi xuống. Đương nhiên không phải tu hành, mà chỉ là nghỉ ngơi, đợi dưỡng túc. Tinh thần lực khí tốt đem vân ẩm tông vây trốn thoát. Liên tiếp bình yên vô sự qua mấy ngày. Hôm nay, linh thuyền hắn hóa, thành một đảo thanh hồng. Vừa mới bay qua một tòa vô danh tiểu sơn. Lâm Hiên đột nhiên đuôi lông mày nhảy lên, dương đôi mắt. Hướng phía. Bên trái vừa quay đầu sọ. Khoảng cách nơi đây ước chừng trăm rằm, hắn phát hiện vực ngoại thiên. Ma tung tích. Nhưng Lâm Hiên cũng không có gì để trong lòng, chẳng qua là một ít. động huyền kỳ tiểu tốt tử mà thôi. Tuy rằng bọn người kia cũng là cùng hung cực áp, nhưng đối với chính, mình đến nói. Cảnh giới cũng quá thấp, cho nên Lâm Hiên không có gì. Tâm tình đi để ý tới những con sâu cái kiến này. Vì vậy bình chân như vậy về phía trước bay đi. Nhưng mà không người nào tổn thương hổ ý, hổ có hại nhân tâm, Lâm Hiên. Không có ý định phức tạp, những vực ngoại thiên ma kia lại chỗ sung. Yếu đến tìm chết Rất nhanh Phía trước xuất hiện vài luồng ma quang Nhưng là những vực Ngoại thiên ma kia sao gần nói tới đem chính mình chặn đường Nhìn qua hùng hổ vực ngoại thiên ma Lâm hiên không khỏi nhìn không Được cười lên Tục ngữ nói Thiên tạo nhiệt vẫn còn có thể sống Từ gây nhiệt Không thể sống Bọn người kia thật đúng là ông cụ thắt cổ Ngại mạng Dài. Lâm Hiên không biết nhóm người này thiên ma đúng là bị thượng quan tỉ. Muội giết được Thất Linh Bát Lạc, thật vất vả mới thoát ra đến đấy. Bọn hắn nguyên bản đã đem mạng nhỏ mà bảo trụ. Nhưng lần này thiệt thòi ăn được thật sự không hợp thói thường. Tính ra hàng trăm đồng huyền phân thần cấp bậc thiên ma. Rõ ràng bị bốn cái không có danh tiếng gì con nhóc giết được Thất Linh Bát Lạc. Chuyện đi không phải trở thành tam giới trò cười không thể. Quá biệt khuất rồi. Nhưng mà tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì đây? Vừa đúng Lâm Hiên từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Mà Lâm Hiên mặt Nguyệt Thiên vô quyết thế nhưng là có chứa phản pháp. Quy chân hiệu quả. Mặc dù không cần liếm khí thuật người bình thường. Cũng căn bản nhìn không ra hắn tu vi như thế nào. Thêm với Lâm Hiên, dùng chính là một sách dưới linh thuyền chạy đi. Cái kia vài tên xui xẻo thiên ma chỗ nào hiểu được Lâm Hiên là ở giả. Heo ăn thịt hổ, còn tưởng rằng hắn chính là một bình thường tán tu mà. Thôi, bọn người kia nguyên bản liền cùng hung cực ác, lúc này bị một. Bụng tử tất khí, thấy như vậy một tốt mục tiêu nơi đó có buông tha đảo, lý. Vì vậy liền muốn muốn đem hắn diệt trừ. Tuy nói là giận chó đánh mèo. Nhưng Tổng cũng có thể ra một hơi đấy. Kết quả là cơ duyên xảo hợp. Lâm Hiên đã nhìn thấy một đám hùng hổ vực. Ngoại thiên ma ngăn ở trước mặt của mình rồi. Bình tâm mà nói. Thực lực cũng không tệ lắm. Đều không ngoại lệ. Đều là đồng huyền cấp bậc. Cầm đầu một cách đầu có hai sừng thiên ma thực. Lực càng đến rồi đồng huyền kỳ đỉnh phong trình độ khoảng cách phân Thần cũng chỉ còn lại một bước ngắn rồi Bất quá vậy thì như thế nào Tại Lâm Hiên trước mặt cái kia đều là Sống nhau Con sâu cái kiến Lâm Hiên nguyên bản không có ý định để ý tới những thực lực này thấp Kém xa hoạt Bất quá bọn hắn nếu là chủ động muốn chết Cái kia dĩ nhiên là là mặt một sự việc không có tâm tình dài dòng, lâm hiên trực tiếp tay áo phất một cái, lập tức đầy trời kiếm khí kích xạ, phô thiên cách địa, dường như rơi xuống một cuộc màu xanh mưa sao chổi, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, ánh mặt trời cũng ảm, đạm xuống lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, chỉ còn lại có cái kia sắt bén kiếm khí. Vực ngoại thiên ma chừng lớn hai mắt, tử lâm hiên trên người bạo phát. Đi ra khổng lồ linh áp để cho bọn chúng không thể động đẩy thiên. Ngoại ma đầu giờ mới hiểu được là mình ngu xuẩn, không cẩn thận đá. Chúng thiết bàn rồi. Mới ra gan bàn tay, lại nhập ổ sói, hơn nữa lúc này đây là mình ngu. Xuẩn, một đầu tiến đụng vào đi đấy, chúng thiên ma biết vậy chẳng làm. Nhưng mà lúc này rồi hãy nói không có cái gì tác dụng. Dùng thực lực của bọn hắn tự nhiên không có khả năng chạy ra lâm hiên. Công kích, dù là công kích kia là như thế không đếm xỉa tới cùng tùy. Ý! Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết đại phóng đầy trời gió tanh. Mưa máu, rồi lại rất nhanh quy về yên lặng, chúng thiên ma đắc hồn quy. Địa phủ, không... Cá lọt lưới có một cái, chính là cái kia cầm đầu. Thiên mạ. Đương nhiên, hắn có thể sống xuống, cũng không phải là bởi vì hắn là thực lực mạnh nhất một cái. Điểm ấy trinh lệch tại Lâm Hiên trong mắt, căn bản cũng không có ý. Nghĩa, hắn sở dĩ không có vấn lạc, chính là Lâm Hiên cố ý vi chi đấy. Lâm Hiên cũng có chút tò mò, chung quanh đây rõ ràng không có tu tiên. Ông phái tại sao lại xuất hiện vực ngoại thiên ma. Nhưng lại đánh tươi bời. Mặt mũi tràn đầy chật vật chi sắc. Bọn hắn đến. tột cùng là ở nơi nào ăn phải cái lỗ vốn đây. Lòng hiếu kỳ thế nhân đều có. Lâm Hiên cũng không có thể ngoại lệ. Trước kia là không muốn phức tạp. Hôm nay đối phương nếu như chính. Mình đưa tới cửa. cái kia không ngại tìm tòi nghiên cứu thoáng một. Phát cuối cùng nguyên do. Vì vậy Lâm Hiên lưu lại một cái người sống thi triển sư hồn thuật. Vẹn vẹn qua mấy hơi công phu. Lâm Hiên tay áo run lên ánh lửa lóe. Lên cái kia vực ngoài thiên ma biến thành khói bụi. Mà sắc mặt của hắn nhưng là ngưng trọng lên. Thật không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn phát hiện. Linh nhi. Nhạn nhi dắt tay nhau đến nơi này còn có hai gã thiếu nữ Cũng có được nghiện ép cùng dai thực lực kinh người Mà sự xuất hiện của các nàng cũng không phải trùng hợp Tới nơi này đến tột cùng là Chấp hành cái gì trọng yếu nhiệm vụ Lâm Hiên không rõ ràng lắm Bản thể cùng hóa thân cũng không phải nhất định có thể làm được tin Tức đồng bộ Nếu là có thể đơn giản chia sẻ cao dai tu sĩ chỉ sợ mỗi người đều điên cuồng tí luyện thân ngoại hóa thân rồi. Mặc dù thực lực không có biết tròn biết méo chỗ nhưng chỉ là hóa thân. Tình huống bên kia bản thể có thể trước tiên biết được cũng đã có đầy đủ chỗ tốt. Cho nên Lâm Hiên không cách nào minh bạch bốn cái nhà đầu tới đây là... Vì cái gì... Nhưng nhất định là có trọng yếu mục đích điểm này tuyệt không khả. Nghi lại liên tưởng xuất hiện ở nơi đây vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên. Biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng mấy cái nhà đầu tựa hồ đã giết thất bại vực ngoại thiên ma. Nhưng an chi đảo đối phương không có hậu thủ. Lâm Hiên không yên lòng độn quang phương hướng thay đổi rất nhanh. Biến mất tại chân trời.